t r ư ơ n g bảy mươi sáu toàn quân bị diệt t ừ hùng nhìn khuôn mặt tươi cười của thánh tử nguyên thủy luôn cảm thấy rất quỷ dị nhưng lại không nói được là quỷ dị ở điểm nào lắc đầu không nghĩ thêm nữa hắn trầm giọng nói thánh tử trong bí cảnh này có gì đó rất quái lạ xung quanh hiện đầy trận pháp trận pháp kia nên là nên là thánh tử nguyên thủy mỉm cười nói tiếp hùng sát lượng kiếp trận t ừ hùng ngây ngần cả người hắn ngơ ngác nhìn nụ cười của thánh tử nguyên thủy ánh mắt t h a m thầm như vực sâu trong lòng đột nhiên dâng lên ý lạnh xâm xâm chẳng lẽ từ hùng vừa muốn hô to lại phát hiện mình không kêu lên được không gian xung quanh hắn đã bị thánh tử nguyên thủy ngăn cách thanh âm không truyền được ra ngoài hắn đột nhiên cảm thấy trái tim đau đớn tâm mạch bị thánh tử nguyên thủy tùy tiện chấn vỡ mà tất cả những chuyện này đều xảy ra l ặ n g yên không một tiếng động các đệ tử nguyên thủy môn khác vẫn đang có hứng thu lấy linh thực bảo vật trong bí cảnh xong rồi đây là ý niệm cuối cùng của t ử hùng sau đó ý thức hắn lâm vào bóng đêm vô tận thánh tử nguyên thủy cười nhẹ quan sát các đệ tử nguyên thủy môn bị bảo vật hấp dẫn từng bước di chuyển tới trung tâm trận pháp lòng bàn tay hắn truyền ra một đạo pháp lực rót vào trong mắt trận của h u n g sát lượng kiếp trận bắt đầu thôi động cái h u n g trận này đám người nguyên thủy bên trong bí cảnh còn chưa phát giác bỗng nhiên nhân nguyệt biến ảo bọn hắn hãi hùng phát hiện hoàn cảnh chung quanh thay đổi vừa rồi bọn hắn còn đang ở trong bí cảnh địa cung hiện giờ lại đột nhiên xuất hiện bên bờ vực bên cạnh chính là biển lớn vô tận đệ tử nguyên thủy môn kinh hãi một vị đệ tử hô lên chuyện gì đã xảy ra chúng ta bị truyền tống đến địa phương khác ư đây là nơi nào một thanh niên áo bào trắng nhíu mày sắc mặt ngưng trọng quát đừng hoảng hốt xem khí thế của hắn rõ ràng là cường g i ả thần thông hắn là yến sơn là đệ tử chân truyền của nguyên thủy môn có hy vọng cực cao trong đám đệ tử hắn vừa mở miệng tất cả mọi người đều an tĩnh lại yến sơn hơi nhắm mắt cảm thụ linh khí trong không khí rồi mở mắt ra nói chúng ta đang ở trong một trận pháp đã bị phát động các đệ tử đừng hoảng hốt đợi nguyên tại chỗ thánh tử nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu chúng ta không sai thánh tử sẽ cứu chúng ta hắn vừa dứt lời vách núi chấn độ ngầm vang núi lở đá nứt không ít đệ tử có t u vi hơi yếu bị rơi vào khe nứt trong nháy mắt biển lớn hào hùng sóng biển cao tới mấy vạn trượng đánh về phía đám người bên vách núi đệ tử nguyên thủy môn nhanh chóng tế ra linh binh pháp bảo nhưng sóng biển có uy lực hủy thiên diệt địa sao linh binh pháp bảo bình thường có thể ngăn cản được sóng biển qua đi một trăm hai mươi đệ tử nguyên thủy môn chỉ còn lại hơn bốn mươi người những người khác đã chết trong q uy lực của trận pháp hủy thiên diệt đ ị a này yến sơn nhìn trong mắt lòng đau như đau cắt những sư huynh đệ này đều là người sớm chiều làm bạn cùng hắn tình cảm tốt vô cùng mỗi người đều là đệ tử tinh anh của nguyên thủy môn chết một người cũng là tổn thất cực lớn của tông môn huống chi nhiều người chết như vậy sắc mặt yến sơn điên cuồng la lớn thánh tử thánh tử ngươi ở đâu các đệ tử nguyên thủy môn khác cũng đều rên rỉ thánh tử cứu ta thánh tử sư huynh ở đâu vì sao không cứu chúng ta đến tình trạng này bọn hắn vẫn tin tưởng thánh tử nguyên thủy chưa từng hoài nghi thánh tử nguyên thủy một chút nào nhưng dù bọn hắn la to đáng tiếc lại không có chút đáp lại nào ầm ầm yến sơn ngẩng đầu nhìn lại sắc mặt đại biến bầu trời như bị xé ra mấy lỗ h ồ n g dung nham màu đỏ từ lỗ h ồ n g đó chảy ra c h ú t xuống như mưa đó là h ỏ a diễm tri vũ thiên tai hoa mỹ tiếp theo của đại trận trong lòng yến sơn tuyệt vọng ngơ ngác nhìn thác dung nham đập vào mặt nhắm mắt chờ chết vẫn có người không muốn từ bỏ từng đạo thần thông phòng ngự xuất hiện từng kiện pháp bảo phòng ngự được tế ra muốn ngăn cản thác dung nham kia một vị đệ tử thần luân đỉnh phong rơi lệ đầy mặt la lớn không được từ bỏ phải kiên trì chúng đệ tử rên rỉ vận chuyển toàn bộ pháp lực của bản thân chống cự lại thác dung nham từ trên trời giáng xuống nhưng tranh lệch thực lực không phải là thứ tinh thần có thể bù đắp những thần thông phòng ngự phát bảo phòng ngự kia chạm đến dung nham trong nháy mắt đã bị nhiệt độ cực cao kia khí hóa hóa thành cho bụi các đệ tử nguyên thủy môn lần lượt bị thác dung nham nuốt mất cho cốt cũng không còn chỉ còn l ạ i yến sơn có tu vi cao nhất chống cự đến cuối cùng thần s ắ c yến sơn điên cuồng hắn không hiểu vì sao cho đến bây giờ thánh tử nguyên thủy vẫn không xuất hiện các đệ tử đã chết hết sư h u y n h đệ cũng chết hết trong nháy mắt bị dòng dung nham nhấn chìm yến sơn lớn tiếng kêu lên thánh tử c h a ra hung phạm báo thù cho bọn ta ngay sau đó bị dung nham nhấn chìm hoàn toàn thánh tử nguyên thủy đứng chắp tay bên ngoài bí cảnh thần sắc thản nhiên nhìn trận thảm kịch này xảy ra những đệ tử nguyên môn kia đến chết vẫn không rõ thánh tử sư huynh mà bọn họ ký thác hy vọng cứu lấy bọn họ lại chính là hung thủ sát hại bọn họ hoặc là nói kẻ đã từng là thánh tử của bọn họ ở nơi cách xa vạn dặm trong bí cảnh tân đình chậm rãi mở mắt hắn vẫn luôn tu luyện nguyên thủy đại đạo lấy được từ chỗ thánh tử nguyên thủy đích thật là huyền diệu vô cùng nhưng vừa rồi hắn nhận được nhắc nhở của hệ thống đinh kiểm tra đến hành vi của nhân vật chính phù hợp với hành vi nhân vật phản diện ban thưởng một triệu một trăm nghìn điểm giá trị nhân vật phản diện một triệu một trăm nghìn điểm giá trị nhân vật phản diện so với chu sát vận khí tri tử diệp thu còn cao hơn nhưng suy nghĩ kỹ tuy là ngoài ý liệu nhưng cũng hợp tình hợp lý chưa nói đến việc luyện hóa thánh tử nguyên thủy thành thân ngoại hóa thân chỉ riêng việc một trăm hai mươi đệ tử nguyên thủy môn chết đi kia cũng đủ để gây chấn động toàn bộ đông h o a n g những đệ tử này là đệ tử tinh anh được nguyên thủy môn dốc lòng dạy bảo tỉ mỉ bồi dưỡng là lực lượng trung kiên sau này của tông môn lần này toàn quân bị diệt có thể nói là sẽ làm cho sự phát triển trong tương lai của nguyên thủy môn bị chống một khoảng lớn nếu nhìn mặt ngoài thì chỉ là chết hơn một trăm đệ tử cảnh giới thần luân thần thông mà trên thực tế lại là hơn trăm cường giả thần đài tương lai đã chết tổn thất cỡ này dù là quái vật khổng lồ nhưng nguyên thủy môn cũng không thể thừa nhận mà so ra mấy trăm năm sau các môn phái khác sẽ có thêm rất nhiều cường giả lúc ấy nguyên thủy môn sẽ không dễ chịu lắm